Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 3735 Long huyền phong bảo. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Phải biết rằng vừa rồi cái kia Nguyệt Nhi căn bản chính là tiểu điệp, biến hóa đi ra đấy, hai cách nha đầu phối hợp ăn ý vô cùng, càng là chơi một điểm nho nhỏ tâm cơ, nếu không cái kia lão yêu cũng sẽ không. Dễ dàng như vậy liền rơi vào vò gốm trong. Giờ phút này đã là hối hận không kịp. Hắn đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Dốc sức liều mạng dãy rùa. Lại phát hiện căn bản cũng không có công dụng tiểu điệp huyến thuật. Thật sự là đã đến chưa từng có ai. Hậu vô lai giả tình trạng. Nếu là lính vực cường giả. Có lẽ còn có cơ hội bài trừ chính là một. Bình thường độ kiếp hậu kỳ lão quái vật. Không chúng chiêu cũng liền. Mà thôi một khi rơi vào liền căn bản không có lực lượng giấy rùa Đánh cho không thỏa đáng ví von Giờ phút này hắn phản phất như là Rơi vào mạng nhện con muỗi Càng là muốn tránh thoát cái kia mạng Nhện ngược lại cuốn lấy là càng khẩn Hết thầy cố gắng đều là phí công đấy Giờ này khắc này hắn đã biến Thành tiểu điệp con mồi Chút nào lo lắng cũng không Chỉ là tiểu điệp một người cũng đủ để Lại để cho hắn vạn kiếp bất phục chứ đừng nói chi là bên cạnh còn. Đứng lấy Nguyệt Nhi rồi. Tiểu nha đầu thế nhưng không phải đến xem trò vui. Không sai, Nguyệt Nhi vẹn vẹn độ kiếp sơ kỳ như từ cảnh giới phân. Tích so với trước mắt giao chiến bốn người đó là xa xa không kịp. Có thể vậy thì như thế nào, nàng sở tu luyện tu la quyết mặc dù phóng. Tới chân tiên giới cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay bí. À, tu la vương thần thông tại sao có thể dùng cảnh giới đi làm đơn giản. Cân nhắc đâu. Mặc dù một chọi một đối mặt cái này độ kiếp hậu kỳ lão yêu, nguyệt. Nhi cũng sẽ không không có sức hoàn thủ thậm chí có thể nói có năng. Lực đánh cược một lần chớ đừng nói chi là giờ này khắc này nàng chỉ. Là ở một bên làm như phụ tá. Cuối cùng không có bất kỳ nguy hiểm cũng không có bất kỳ độ khó. Chỉ là dùng huyền âm bảo hạp ở một bên đánh lén là được rồi. Bởi vì không cần phòng ngự, cho nên công kích lộ ra càng thêm sắc bén. Vô cùng uy lực cùng bình thường so sánh với, hầu như thêm gấp bội. Xinh đẹp ánh đao như sao băng sợi thô vũ, giống như sao trổi rơi xuống. Đất, liếc nhìn lại, khiến cho người cảm thấy ra đầu run lên vô cùng. Nguyên bản vẹn vẹn như thế, cái kia độ kiếp hậu kỳ lão yêu còn có thể. Miễn cứng ngăn trở nhưng mà tiểu điệp huyến thuật lại vừa đúng làm. Gia mê hoạt hiệu quả. Thực cũng giả đến giả cũng thực. Nhưng thấy ánh đao xinh đẹp có trung thượng một đao sẽ có chí mạng. Hiệu quả nhưng mà có cũng bất quá chỉ là hư ảnh chi vật nếu có thể. Phân biệt rõ ràng căn bản cũng không dùng trốn. Vấn đề là trước mắt lão yêu có thể phân biệt sao? Đáp án dĩ nhiên là chối bỏ đấy. Cho nên những cái kia ánh đao, bất luận thiệt giả, hắn đều được trốn. Lập tức, liền cùng mệt mỏi trinh lệch dường như. Dù sao ánh đao. Thật thật giả giả, số lượng quá nhiều, hắn căn bản cũng không khả năng. Hoàn toàn tránh thoát. Ngắn ngủn một cái hô hấp công phu, cái này lão quái vật liền mình đầy. Thương tích rồi. Trong nội tâm vừa sợ vừa giận. Phải biết rằng hắn toàn thân áo giáp vỏ cứng cũng chắc chắn đến cực. Điểm hơn xa bình thường phòng ngự loại cổ bảo theo lý thuyết độ kiếp sơ kỳ tồn tại là khó có thể phá vỡ nhưng trước mắt kinh sợ cùng xuất hiện trong đầu lần thứ nhất sinh ra hối hận không nên treo chọc cái này vài tên đáng sợ tiểu quái vật chẳng lẽ nói chính mình lại sẽ không hiểu thấu vấn lạc tại nơi đây ý nghĩ này chưa chuyển qua hết thảm một tiếng truyền vào lỗ tai thê lương vô cùng Hắn tiếp theo tựa đầu chuyển qua chỉ thấy máu tươi thoải mái mà ra. Cái kia dáng người tương đối cao lão yêu đã bị chém xuống rồi đầu lâu. Huyên đệ. Sắc mặt của hắn không khỏi cực kỳ khó coi trong nội tâm tràn đầy một. Con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ chi ý. Nhà mình huyên đệ thần thông hắn biết. Rõ so với chính mình còn hơn một chút. Làm sao biết như vậy mà đơn. Giản liền vẫn lạc mất đâu. Không thể tưởng tượng nổi. Nhưng lại bi phấn cũng tới không kịp đi suy cho cùng bởi vì hắn tỉnh. Cảnh của mình cũng tràn đầy nguy cơ địa phương. Xoạp xẹp, tiếng xé gió đại phóng lại là vài ánh đao bay đến trước người rồi. Thiệt giả cũng khó khăn dùng phân biệt ra, hắn chỉ có thể hao tổn tâm. Cơ đi trốn, không thể không nói cái này lão quái vật thực lực hay vẫn là không. Tầm thường đem hết toàn lực, đem liên tiếp vài đạo ánh đao đều tránh. Khỏi, trong nội tâm cứng nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà đúng lúc này, một cái. Cực lớn hồ điệp tại trước mắt hiện hiện mà ra. Cao hơn một trường, đẹp mắt mà xinh đẹp. Huyến Nguyệt Nga, tiểu điệp nha đầu kia, rõ ràng hiện ra nàng bản thể đã đến. Hai cái cánh khổng lồ một cái, phong nhận ẩm hiện, sau đó như biển. Chiều sóng giữ cuồng quyển thật lớn một vòi rồng xuất hiện ở tầm mắt. Hí, y, y, y, y, y, y. Cái kia song vĩ nhân diện hạt Cũng không yếu thế Nguyên lai nàng này Bản thể là huyến Nguyệt Nga Hừ chính là một ít huyến thuật Nếu như bị khám phá Cho rằng có thể Hù đến chính mình sao Không phải cho ngươi rời lên tảng đá nện chân Của mình không thể Trong mắt của hắn quang mang kỳ lạ đại phóng Hiện lên một tia ác độc Sau đó sau lưng Hai cái đuôi quất xuống Pháp tắc chi lực nổi lên tới, làm bạn chính là thiên vạn đạo ánh sáng đập vào mi mắt, mà cái này vẫn chưa hết, miệng hắn một trương lại phun ra màu đỏ tím, yêu hỏa. Hai loại thần thông kết hợp, hướng về kia Long Uyển Phong Bạo giết đi. Qua rồi, oanh, sau một khắc cực lớn tiếng va đập truyền vào lỗ tai. Thiên địa nguyên khí bị cổ quái lực lượng hướng phía bốn phương lôi. Kéo những cái kia màu đỏ tím yêu hỏa khí thế hung hung lại dường như Châu đất xuống biển trong khoảnh khắc đã bị bài trừ Sau đó đùng đùng không dứt thanh âm truyền vào lỗ tay những cái kia Xinh đẹp ánh sáng cũng đồng dạng trở nên phá thành mảnh nhỏ rồi căn Bản chính là múa rìu qua mắt thở song vĩ nhân diện hạt trên mặt hiện Ra một tia thống khổ ba ba Cái đuôi của hắn rõ ràng bị bẻ gãy Nhưng mà ác mộng còn chưa kết thúc, ngay sau đó, hắn cũng bị cuốn vào. Đáng sợ kia gió bão bên trong, mặt ngoài vỏ cứng có vô số vết giản. hiện hiện mà ra. Sau đó, hắn toàn bộ bị xoắn vì bột phấn, liền yêu hồn đều không có. Chạy ra. Chỉ còn lại có một lẻ loi trơ tròi túi chứ vật, lại trên bầu trời bay. Xuống. Hừ, ngu xuẩn, ngươi cho rằng bổn tiên tử bản thể là huyến nguyệt Nga. Cũng chỉ biết huyến thuật sao chiêu này long huyền phong bảo uy lực. Như thế nào kia so với cỡ nhỏ không gian loạn lưu cũng là không thua. Bao nhiêu đấy. Tiểu điệp khí phách thanh âm truyền vào lỗ tai đương nhiên như cũ là. êm tai đến cực điểm lâm hiên tức thì khẽ thở dài một cái cái kia lão. Quái vật bị chết thật đúng là biệt khuất bất quá ai bảo hắn như vậy. Kiến thức nông cạn địa phương. Huyến Nguyệt Nga thiên phú thần thông là ảo thuật không sai, nhưng độ kiếp hậu kỳ tồn tại, lại làm sao có thể chỉ có điểm này chút thủ đoạn, đâu? Lại chút nào phòng bị cũng không, đã chết cũng không có lý do gì oán. Trời trách đất địa phương. Về phần một gã khác lão quái vật, vừa mới cũng đã bị lâm hiên diệt. Trừ, đây không phải là kỳ lạ quý hiếm, dùng hai đánh một cái kia hai gã. Lão yêu có lẽ còn có thể miễn cưỡng ngăn cản Lâm Hiên một lát, đơn đả. Đột đấu tức thì chút nào cơ hội cũng không có thể nói, hoàn toàn. Không phải là đối thủ, đương nhiên là gọn gàng, đã bị Lâm Hiên diệt. Trừ! Phô, Lâm Hiên nhẹ nhàng thở ra, khá tốt lo lắng là dư thừa toàn bộ quá. Trình nói đến phiền phức kỳ thật cũng không có tiêu phí bao lâu công. phu cái này nho nhỏ không gian, như trước cũng không sụt đổ đấy. Lúc này đây, Lâm hiên đương nhiên sẽ không dấm lên vết xe đổ, tay áo. Phất một cái, liền đem hai gã lão quái vật rơi xuống túi chứ vật thu. Nhập trong ngực. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.